các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. giàn nhân nhân vội vàng giải thích, không phải đâu ạ, tím là đồ ăn rất ngon, chỉ là cháu đã ăn no rồi. đầu óc nhân nhân xoay chuyển cũng rất nhanh, cô đưa ra một lý do mà không ai có thể phản bác được. cháu giờ ăn no quá sẽ đầy bụng, như vậy không tốt cho đứa nhỏ. vẫn là thợ vô nhân đáp, cũng phải, đứa bé giờ hãy còn nhỏ, chưa đến lúc cần phải hấp thu dinh dưỡng. nhân nhân, cháu cứ ăn theo khẩu vị của mình, nhưng cũng không nên ăn quá nhiều. Bác nghe nói là bà mẹ mang thai Không nên tăng cân nhiều quá đâu Nếu không lúc sinh con sẽ rất tốn sức đó Giàn nhân nhân nghĩ Bà thầm là kiểu bà mẹ chồng tần tiến Không nên nhiều bà mẹ chồng khác Cho là ăn càng nhiều sẽ càng tốt Như vậy đứa trẻ sẽ hấp thu được càng nhiều chất dinh dưỡng Lớn lên sẽ khỏe mạnh, hồng hào Thầm danh thắng Hiếm khi lên tiếng cũng mở lời Nhưng cũng không nên ăn quá ít mèo còn ăn nhiều hơn cả con bé nữa là Bác, cháu thật sự đã no rồi gian nhân nhân nhìn thầm danh thắng Về ánh mắt không còn gì thành thực hơn Thầm danh thắng hơi giữ người Sau nó cúi đầu xuống ăn cháo Cuối cùng thì không nói gì nữa Sau khi ăn xong bữa sáng Bà thầm đưa giàn nhân nhân đi ra vườn dạo một vòng Thật khó để tưởng tượng Ở nơi đi đô tức đất tức vàn này Nhà thầm lại chiếm giữ diện tích lớn đến như vậy Có hồ bơi Lại còn có cả hoa viên Tây thừa thích mời lội Nhà bác liền sửa sang lại xây trên đó một cái hồ bơi Nhưng từ lúc nó chuyển thành đến giờ lại ít ở nhà Bác không nỡ sao con Giữ nó học hết cao trung mới cho ra nước ngoài Tây thừa rất thông minh Chưa bao giờ để vợ chồng bác phải bận tâm chuyện học hành Về sau tiếp quản công ty Nó cũng điều hành rất tốt Bố nó vẫn cứ hay khoe mãi đấy Thầm phun nhanh có chút ưu phiền khẽ thở dài Chỉ có điều Có thể là do sau khi học xong cao trung Đã bắt đầu phải ra nhà rồi Nó có vẻ ra cách hơn với mọi người Sau khi về nước tiếp quản công ty Cũng không về nhà ở nữa Có phải là đàn ông con trai vẫn như vậy Cháu bao giờ chủ động gọi điện thoại không? Giàn nhân nhân đáp lại một cách khá uyển truyền. Có lẽ là con trai đều như vậy đấy ạ. Bạn học là nam của cháu cũng vậy. Chỉ có đầu tháng, cần tiến sinh hoạt phí mới gọi điện về. Có lẽ là họ không biết cách để thiện tình cảm ạ. Vậy còn cháu? Bà thầm nhìn cô. Cháu ấy ạ. Giàn nhân nhân hồi tưởng lại một chút. Trung bình thì một tuần, cháu sẽ gọi điện thoại hay ba lần gì đó. Bà thầm lại cảm thán. Đúng là con gái vẫn hiểu chuyện hơn Nhân nhân, gia đình cháu thế nào Dường như là sợ nhân nhân hiểu nhầm ý mình Bà là tức bổ sung Bác chỉ hiểu kỳ chút thôi Gia đình cháu chắc phải ấm cúng hơn gia đình bác rất nhiều phải không Thành phần gia đình của chủ nhân thân xác này cũng khá đơn giản Bố mẹ đều hưởng ứng phong tràng của đảng Chỉ sinh một con Thế nên cô ấy cũng là con một Bố là giáo viên dạy học Mẹ là y tá của một trung tâm điều dưỡng ở trong huyện Bố mẹ cô luôn hy vọng con gái họ sẽ là một viên chức ở một đơn vị sự nghiệp ở trong huyện, vừa gần nhà, công việc lại ổn định, như vậy là tốt nhất. Dường như là các ông bố bà mẹ đều như vậy, mong con cái càng ở gần bố mẹ càng tốt. Bố cháu là giáo viên toán, Giàn nhân nhân cũng nhập tâm vào hồi ức của nguồn chủ. Ông ấy cổ hủ, nhưng đối xử với cháu rất tốt, từ lúc học mầm non cho đến khi tốt nghiệp trung học, mỗi ngày ông đều đưa đón cháu tới trường. Ông là giáo viên cấp 3, thường xuyên được chứng kiến những mối tình học sinh. Nên rất lo cho cháu Nhưng cũng nhờ sự nghiêm khắc của ông Mà cháu cũng không yêu quá sớm Bà thần bị cô chọc cho cười Thế còn mẹ của cháu thì sao? Mẹ cháu là y tá Bà ấy khá nhiều lời Mẹ luôn sợ là cháu tiêu tiền hoang phí Mỗi lần đến giữa tháng Là mẹ đều gọi điện thoại cho cháu Hỏi tiền sinh hoạt phí còn đủ tiêu không? Ngày cổ mẹ Cháu tặng quà mà mẹ còn trách cháu tiêu tiền bừa bãi Nhưng lại đi khoe với khắp nơi rằng Con gái biết quan tâm Bố mẹ của nguyên chủ Ngay từ đầu đã không ủng hộ việc Cô đến đế đô Thậm chí còn ra sức phản đối Nhưng giờ cũng thường hỏi cô về việc Của đoàn làm phim Thực ra gia đình của nguyên chủ cũng rất ấm cúng Buổi chiều hôm đó Thầm thấy thừa quay về Đây là lần náo nhiệt hiếm hoi của nhà thẩm Bình thường thầm thấy thừa không hay về nhà Mà mỗi lần về Thầm danh thắng là sẽ tìm cơ hội ra hôn anh Tất nhiên lý do đằng sau chẳng có gì ngoài chuyện Dẫu anh kết hôn Bây giờ trong nhân giả Đang mang thai thế hệ tiếp theo của thầm ra. Thầm danh thắng đương nhanh không còn có lý do gì để cãi nhau với con trai nữa. Không khí trong gia đình thoải mái hơn rất nhiều. Trong lúc dùng bữa tối, người nhỏ thầm bàn luận đến chuyện ngày mang đi siêu âm, đến công cụ thầm cũng muốn đi. Có thể thấy được gia đình họ quan tâm đến đứa trẻ này như thế nào. Phản ứng của thầm thay thừa lại rất bình thản Anh nói với dàn nhân nhân. Ăn xong tôi đi về nhà. Về nhà? Bà cụ thầm có chút kinh ngạc. Tối nay không ở lại đây nữa sao? Mấu chốt chính là anh đã nói Tôi đưa em về, với không phải là chúng ta cùng về sao? Bà Thẩm đương nhiên cũng đã phát hiện ra Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net